Chương 10 Phòng nhỏ trong điện Tuileries Tại một phòng nhỏ trong điện Tuileries, nơi trước kia hoàng đế Napoleon vẫn làm việc, vua Louis thứ 18 đang ngồi trước một bàn giấy bằng gỗ lúp. Nhưng một vị cận thần, tuổi khoảng 50, tóc đã hoa dâm, khuôn mặt quý tộc trang nghiêm, đang trình bày tình thế hiện tại. Tô bề hạ Sắp có nạn đói, nhưng với một người ngày đêm chăm lo đến quốc sự như bệ hạ, chúng ta có thể tránh được. Nhưng hạ thần cho rằng việc đáng lo ngại là tình hình mấy tỉnh miền Nam, Khi nào đó đang ngấm ngầm một mưu toan nổi dậy. Bọn nào thế? Lui Louis 18 lơ đẩy hỏi. Quận công Blacat thân mến, ông chỉ hay đem tới cho ta những tin khủng khiếp. Chính là Bonaparte và phe cánh của y, quận công Blacat nói. Tôi buộc lòng phải tô với bệ hạ rằng đó hoàn toàn không phải là tin đồn đại. Tôi có một người thân tín chuyên theo dõi tình hình miền Nam. Ông ta vừa tới đây và cho biết rằng bệ hạ có thể bị lâm nguy. Này Quận Công, mời ông hãy đọc bản báo cáo của ông bộ trưởng cảnh sát mới gửi cho tôi hôm qua. Nó còn nằm ở ngay phía tay trái tôi đây. À hay quá, Nam Tước Đăng Rê cũng vừa đến kia rồi. Nam Tước Đăng Rê, vẻ mặt thư tỉnh, bước vào. Ông ta đứng tì tay lên một cái ghế bành hỏi. Bệ hạ, đã đọc bản báo cáo của tôi ngày hôm qua chưa? Có đấy. Louis 18 mỉm cười trả lời. Bồ đồng bác, đang buồn chết đi được. Suốt ngày chỉ ngắm bọn thợ mỏ làm việc. Có lẽ ông ta ngồi gãy ghẻ để giải buồn đấy. Louis 18 tiếp tục diễu cợt. Con người vĩ đại, vị anh hùng, bậc á thánh ấy, có lẽ đã mắc bệnh ngoại da. Nó đang hành hạ ông ta. Còn hơn thế nữa, ông bộ trưởng cảnh sát phụ họa theo chỉ ít bữa nữa y sẽ hóa điên thỉnh thoảng ý khóc nước nở rồi lại cười ha hả và đứng hàng giờ trên bãi biển ném những hòn sỏi xuống nước đó là những triệu chứng của bệnh thần kinh quận công placard hết sức bực mình trước cái lối bông phèng của hai người bẻ lên tiếng hay hắn ta đang khôn ngoan thêm ra cũng chưa biết chừng thế ra ngài vẫn chưa tin à nam tước dangre nói mới đây Poulombak. đã chịu lễ dựa tội và một hôm có hai người lính già vẫn theo hầu hạ y ngỏ ý muốn trở về Pháp y đã cho phép họ trở về phục vụ Đức Vua mới sự thể đúng như vậy thế nào quận công placard Louis 18 nói với vẻ đắc thắng ông nghĩ thế nào tôi bệ hạ giữa ngày bộ trưởng cảnh sát và tôi có thể có người sai lầm nhưng tôi nghĩ rằng để cho Nam Tước Đandre có nhiệm vụ bảo vệ Đức Vua thì chính tôi đã lầm Bây giờ xin bệ hạ cho phép tôi gọi người thân tín của tôi ở Marseille vừa tới đây được để vào bệ kiến. Tên người đó là gì? The Villefort, con của nguyên lão nghị viện noche có chân trong phe đẳng Girondin như bệ hạ đã biết. Sao bệ hạ lại dùng con trai lão ta? Đăng hỏi. Ông bạn ơi, ông đừng có lo. Louis 18 trả lời, Villefort là một gã có nhiều tham vọng, hắn sẽ hy sinh tất, kể cả cha hắn. cho gọi hắn vào villefort bước vào phòng quần áo hãy còn sộc sạch và bám đầy bụi đường tuy như thế là không đúng với nghi thức của triều đình nhưng vì theo lệnh của nhà vua nên không ai chú ý đến điều đó lui mười tám hỏi ông de villefort quận công placard vừa cho ta hay là ông sẽ báo cáo một tin quan trọng tôi bệ hạ hạ thần đã có hẳn một bản thường trình rành dọt về vấn đề này bây giờ hạ thần chỉ có thể tâu văn tắt với Bệ Hạ là Hạ Thần vừa khám phá một âm mưu đạo chính rất nguy hại cho ngôi báu của Bệ Hạ. Kẻ chiếm ngôi đã trang bị đầy đủ cho ba chiến thuyền giờ đây đã rời khỏi đảo Amber di Naples hoặc trở về Pháp chưa biết chừng. Vì Bệ Hạ lưu ý cho là Y còn có phe cánh ở Ý và Pháp. Ta biết việc đó rồi. Louis tám nói vẻ xúc động. Ông nói tiếp đi. Hạ Thần vừa hạ lệnh bắt một tên thủy thủ ngỗ ngược thân Bonaparte mà Hạ Thần đã cho theo dõi từ lâu. Tên phản nghịch đó đã bí mật đến đảo Amber để trao một bức thư của thống soái Nguyra cho Bonaparte và sẽ liên lạc với nhóm phiến loạn ở Paris đang đón chờ một cuộc đổ bộ nay mai lên đất Pháp. Một âm mưu đảo chính trong lúc này không phải dễ dàng đâu. Louis 18 mỉm cười ta đã cho tăng cường việc canh phòng ở bờ biển Địa Trung Hải từ mấy tháng nay. Nếu Bonaparte đổ bộ lên đất ý. Y sẽ phải đụng đầu với quân đội của Liên minh thần thánh. Nếu y đổ bộ lên đất Pháp với một dúm người, y sẽ bị dân chúng quật chết toi ngay. À, nam tước Đê đã trở về kia rồi. Chương 11: Con quỷ đảo cóp. Viên bộ trưởng cảnh sát bước vào mặt tái mét. Cặp mắt lơ láo, người run rẩy. Louis 18 thấy bộ mặt hốt hoảng của ông ta vội hỏi: "Thế nào? Có đúng như lời nói của quận công Blackard mà Villefort vừa xác nhận không?" bệ hạ đàng quỳ xuống như muốn ôm lấy chân nhà vua. "Quả là bất hạnh cho tôi." Ông nói đi. Louis 18 lùi lại cau mày. "Tô bệ hạ, đàng tiếp. Kẻ tiếm ngôi đã rời đảo Amber ngày 28 tháng 2." và đổ bộ lên đất Pháp ngày 1 tháng 3 ở cảng Angtip, Ở cảng Angtip, cách Paris 250 dặm từ ngày 1 tháng 3 mà mãi đến hôm nay là mùng 3 tháng 3 ông mới biết. Ta không sao tin được hoặc ông đã bị người ta báo sai hoặc ông đã mất trí rồi. Trời ôi Tô Bệ Hạ, sự thực quả là như vậy. Louis 18 vừa phẫn nộ vừa run sợ, trồm lên như bị đâm trúng tim và kêu lên trên đất Pháp, kẻ tiếng ngôi đã có mặt trên đất Pháp. Không ai đề phòng y cả. Người ta đều đồng lõa với y hả? Quận công Blacat tiến đến bên cạnh nhà vua và thốt lên. Ôi, ông Đăng không phải là kẻ phản bội đâu. Tô Bệ Hạ, ông ta đã mù quáng và tất cả chúng ta đều đã mù quáng mất rồi. Tô Bệ Hạ, Villefort nói, kẻ tiếm ngôi không được người miền Nam ủng hộ. Họ sẽ chống lại y kịch liệt. Nhưng y cũng vẫn sẽ tiến, vẫn cứ tiến đến Paris. Còn ở miền Dauphine thì sao? Tôi xin Tô Bề Hạ một sự thật đo xót, cả đám dân miền núi đều ủng hộ Bonaparte. y có được bao nhiêu quân tất cả? Tô Bề Hạ, tôi không được biết, Bộ trưởng Cảnh sát đáp. Louis 18 cười chan chát, thế nào, ông không biết, hả ông Bộ trưởng Cảnh sát, chẳng lẽ cái đó không lấy gì làm quan trọng? Bức điện chỉ nói ngày đổ bộ, chứ không nói quân số. Louis 18 giận tái người. Thế là quân đội bảy nước liên minh đã đánh đổ con người đó và nhờ một phép mầu nhiệm của Thượng Đế đã đưa ta lên nối lại ngôi của cha ông ta sau 25 năm sống lưu vong Và bây giờ, khi ta vừa đạt tới nguyện vọng của mình thì một sức mạnh mà ta tưởng đã nắm trong tay lại nổ tung ra làm tiêu tan cả sự nghiệp của ta. Tô bể hạ. Đó là định mệnh. Bộ trưởng cảnh sát vừa nói, vừa cúi rạp người xuống. Được cát, đưa tay lên vuốt cái trán ướt đẫm mồ hôi. Villefort cười thầm về cái vai trò quan trọng của hắn. Louis 18 nói tiếp. Ôi, ngai vàng của ta sẽ sụp đổ, thà ta bước lên đoạn đầu đài như anh Louis 16 của ta còn hơn là bị đuổi ra khỏi cung điện Tuileries bởi sự lố bịch. Ông Villefort, ông hay lại gần đây và nói với ông bộ trưởng cảnh sát những vấn đề mà ông ta chưa biết. Ông mới chỉ là một anh thẩm phán tầm thường mà có linh lợi hơn cả một bộ máy cảnh sát. và ông có thể bảo vệ được ngôi báo của ta nếu ông có đầy đủ quyền hành như ông ấy. Villefort nghiêng mình với vẻ đắc thắng, còn Dante thì nhìn hắn bằng con mắt cay cú. Thôi được, Louis 18 tiếp lời, bây giờ nhiệm vụ chính là của ông bộ trưởng quốc phòng. À này, ông Nam Tiếc, ông có tin gì thêm về vụ phố Thánh Giác không? Hình như vụ này có liên quan đến cái chết của tướng Kenan thì vậy. Nghe nói đến tên tướng cây nen, Philippot giật mình, Còn bộ trưởng cảnh sát thì đáp, giả tôi về hạ, Không phải tướng cây tự sát, Mà bị ám sát mới đúng, Một kẻ lạ mặt đến tìm tướng cây tại nhà, Vậy hẳn gặp ông ta ở phố Thánh Chắc, Người đầy tớ ông ta cho biết, Kẻ lạ mặt, Vào khoảng trên 50 tuổi, để dô mép, Mắt đen, Và lông mày rậm, Hắn khoác áo choàng màu lơ, Và ve áo, Có đeo bắt đầu bội tinh, Ngày hôm qua, một thám tử của tôi theo dõi một người có đặc điểm nói trên và đến phố côte hé thì người đó biến mất. Villefort phải tựa lưng vào lưng ghế, vì hắn thấy chân đứng không vững nữa, chỉ nghe nói kẻ lạ mặt đã thoát, hắn mới thở phào nhẹ nhóm, lùi 18 bảo bộ trưởng cảnh sát. Ông phải cố tìm cho bằng được kẻ đó, hắn có phải là tay chân của Bonaparte hay không cũng đều phải trừng trị đích đáng vì tội giết người. Và quay về phía Villefort, nhà vua bảo. Ông Villefort, ông hãy về nghỉ đã. đi đường chắc xa ông mệt lắm. Ông về nhà ông lo chứ? Dạ, tôi trọ ở khách sạn Madrid và chưa gặp cha tôi. À đúng rồi tôi quên mất, vì trung thành với hoàng gia mà ông đã lạnh nhạt với cha ông. Và đây, tôi đền công cho ông. Louis 18 liền tháo chiếc bắc đậu bội tinh đang đeo ở cổ áo ra trao cho Villefort. Villefort vội đỡ lấy và đưa lên môi hôn, mắt long lanh vì kiêu hãnh. Rồi nói, tô bệ hạ, nửa giờ nữa hạ thần sẽ trở về Marseille. Này ông Villefort, nếu ta có quên ông, thì ông chớ có ngại nhắc lại cho ta kỷ niệm này nhé. Nói xong, Louis 18 sai đi mời viên bộ trưởng quốc phòng đến. Villefort ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa về khách sạn. Hắn vừa ngồi vào bàn ăn thì có tiếng kéo chuông. Một người hầu phòng vào báo rằng có một người lạ mặt muốn gặp, nhưng lại không chịu xưng tên. Chương 12 Cha và con Noachie chính là người lạ mặt, đã không chịu xưng tên bước vào. Ông ta đóng cửa phòng rất cẩn thận, bước tới dưa tay cho Villefort bắt, rồi mỉm cười bảo. "Aha, anh Gira, hình như gặp tôi anh không vui thì phải. Anh vừa tổ chức lễ đính hôn ngày 28 tháng 2 ở Marseille, thế mà hôm nay, ngày mùng 3 tháng 3, anh đã có mặt ở đây rồi. Thưa cha, đúng thế. Villefort ghé vào tai lão nói. Vì cha mà con phải lên đây và nhờ cuộc hành trình của con mà có thể cứu nguy cho cha. Vậy à, chuyện nghe ly kỳ quá. Cha có nghe thấy nói đến một nhóm thân Bunapak ở phố Thánh Chắc Số nhà 53, chính cha là phó hội trưởng. Nhà vua vừa cho con hay là tướng kennen được mời tới lúc 9 giờ tối. Và sáng hôm sau người ta đã thấy xác ông nổi trên sông Sen. Còn tôi, tôi rất kể với anh một câu chuyện không cấm phần ly kỳ. Cha im đi, chuyện đó còn biết rồi. Bồ Đàm Park đã đổ bộ lên đất Pháp và ông ta có gửi cho cha một bức thư từ đảo Amber. Con đã tóm được kẻ đưa thư và nếu bức thư ấy lọt vào tay người khác thì vào giờ này chắc chắn là cha đã bị xử bắn rồi. Bức thư đó đâu? Con đã đốt đi vì sự sợ liên quan đến tính mệnh của cha và cả đến bức đường công danh của anh nữa. Bây giờ tôi không còn lo ngại gì vì đã có anh che chở Nhưng tướng Kenan đã bị mưu sát và cơ quan cảnh sát đang truy nã gắt gao. Bị mưu sát? Ai bảo thế? Chính nhà vua. Nhà vua, ngài cũng thừa hiểu là trong chính trị con người không còn nữa, mà chỉ còn lý tưởng. Tình cảm không còn nữa, mà chỉ còn quyền lợi. Người ta không mưu sát, người ta chỉ trừ bỏ đi một chướng ngại vật. Có thế thôi. Cha đang trông chờ kẻ tiếm ngôi trở về à? Đúng thế đấy, hoàng đế đang trên con đường đi Grosnov. Ngày 12 sẽ tới Lyon, và ngày hai mươi 25 sẽ có mặt ở Paris. Dân chúng sẽ nổi dậy Để theo người Quân đội sẽ được điều đến Để hộ giá người trở về thủ đô Sao cha biết tường tận vậy? Villefort nhìn cha ngạc nhiên hỏi Trời, dễ hiểu quá thôi Những người cầm quyền như các anh Chỉ biết có tiền bạc Còn chúng tôi chỉ biết có lòng trung thành Nói xong Ông già Noachie chuẩn bị bước ra Villefort nắm tay cha giữ lại Cơ quan cảnh sát Của nhà vua có thể là tội nhưng họ cũng biết rõ hình dáng con người lạ mặt mặc áo choàng màu lơ và đeo bắc đậu bội tinh thế à chúng cũng chỉ là những thằng ngốc như tôi đã nói nói xong noa chê cởi áo ra đến gần bàn rửa mặt cạo phăng giô mép đi sửa lại bộ tóc khoác chiếc áo màu nâu của villefort đội chiếc mũ vành cong của viên phó biện lý ngắm nghía mình trước gương rồi quay lại hỏi thế nào liệu chúng còn nhận ra tôi nữa không villefort vừa sợ hãi vừa thán phục đáp Thưa không đâu ạ, này anh, anh đã cứu mạng tôi, nay mai tôi sẽ đền ơn anh. Bây giờ, anh đến nói với nhà vua rằng ông ta bị người ta lừa dối về nội tình nước Pháp, về tinh thần của dân chúng và lính tráng. Người mà ông ta gọi là con quỷ đào Kors, kẻ tiếm ngôi ở Never, đã được gọi là Bonaparte ở Lyon, hoàng đế ở Grenoble, và nay mai sẽ được tung hô vạn tuế ở Paris. Nói xong, ông già điềm tĩnh đi ra, metaphor, mặt tái nhợt Vì xúc động, chạy lại cửa sổ nhìn theo người cha đang thản nhiên đi giữa mấy tên mật vụ đứng lạng vàng ở đầu phố để đón bắt người lạ mặt có bộ giê mép đen và khoác áo màu lơ. Chờ ông Noche đi khuất hẳn, hắn mới trở vào, bỏ mũ và áo của cha vào đáy hòm, rồi chuẩn bị trở về mặc xe.